Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 165 Kiếm rơi trời đổ tuyết Hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Hoàn thành được xây dựng vào núi Địa thế cực dốc Quan cảnh đài Ở chỗ cao nhất Cách phiến quảng trường trước Hoàn thành rất xa Kinh lạc đài vỡ ra một cự thạch Theo thế núi lăn xuống Thanh thế kinh người Trên đường nghiền nát không biết bao nhiêu tường đá núi giả Nhưng cách thời khắc nện vào mặt đất còn có một đoạn thời gian Nghe ầm ầm như tiếng sấm Rất nhiều dân chúng ngẫm đầu nhìn lên Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệt Liều mạng chạy ra xa Chẳng qua khắp nơi đều là người với người Muốn kịp thời lui đến chỗ an toàn không phải chuyện dễ dàng như vậy Tiếng thép chói tai cùng tiếng quát mắng còn có tiếng khóc lóc Để cho không khí trở nên vô cùng hỗn loạn Tiếng kình lạc đài băng liệt cùng với tiếng la khóc sau đó vang lên cũng đã truyền đến trên quan cảnh đài Rất nhiều đại thần cùng yêu tướng khiếp sợ thân thể cứng ngắt Căn bản không kịp phản ứng cũng không có năng lực giải quyết thảm kịch sắp diễn ra. Cường giả có thể kịp phản ứng, hơn nữa có năng lực cứu đám dân chúng kia căn bản đều không phản ứng. Bọn họ vẫn đang quan sát hàng vân, nhìn chăm chú vào kiếm quang thỉnh thoảng lón sáng chuyên chú tới cực điểm. Kinh lạc đài sụp đổ cự thạp nhiều nhất sẽ làm trước hoàn thành chết mấy trăm dân chúng. Đối với các đại nhân vật này mà nói, căn bản không tính là chuyện lớn gì. Thắng bại của cuộc chiến này mới thật sự là chuyện lớn, bởi vì, nó sẽ quyết định sống chết của mấy trăm vạn sinh mệnh. Bỗng nhiên, kiếm ngân mát lạnh biến mất có gió từ bốn phía gào thét ở tới, đêm hàng vân su tan bớt mấy phần. Bày kiếm từ trong mây bay trở về bốn phía Trần Trường Sinh cùng lạc lạc, khẽ chấn động, phát ra tiếng vù vù. Ai thắng? Trần Trường Sinh sắc mặt hơi tái nhợt. Phía sau tai trái có vết thương cực mỏng. Sợi tóc bị máu làm ướt đẫm không thể nào bay lên nữa. Mượn ánh sáng chiếu rọi. Có thể tinh tường nhìn thấy. Trong vết thương mỏng mà ngắn kia có một chút màu đen Hẳn là ma tức kết tinh Nhưng không biết bị thứ gì bao phủ lấy Lại trở thành lấp lánh Ma quân tình hình càng thêm chợt vật Vòng vàng bụt cóc gãy lìa thành hơn 10 đoạn tóc đen xả ra Phước với phía sau lưng hắn Quần áo của hắn xuất hiện 5 vết rách Một đường thẳng cắt hơn nửa sâu đậm Vừa nhìn đã biết là vết kiếm Chỉ có một vết kiếm có máu tư tràn ra Bên trong ẩn chứa màu vàng Ở trong hoàn cảnh u ám vẫn vô cùng chói mắt Cây lê kia đã bị kiếm của trần trường sinh chém thành mảnh vụn nhỏ bé nhất Bị gió phớt đầy đất Cùng bụi bậm hòa thành một thể Cũng không cách nào nhìn thấy được nữa Đứng trên mặt đất trống trải, thân ảnh ma quân trở nên càng thêm lạnh lẽo Chẳng lẽ thật sự là Trần Trường Sinh thắng? Hắn dùng rốt cuộc là kiếm pháp gì? Các cường giả yêu tộc đang xem cuộc chiến nhìn hình ảnh này Rất rung động trong thời gian rất ngắn sinh ra vô số ý nghĩ Đúng vậy Trần Trường Sinh đạt được thắng lợi trong cuộc chiến này Nếu như không phải ma quân có được cường độ thân thể khó có thể tưởng tượng Có lẽ lúc này đã bị vô cấu kiếm trực tiếp chém thành hai khuất Dĩ nhiên cảnh giới thủ đoạn của ma quân cũng thực sự đáng sợ Bầy kiếm như mưa gió lại không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng đối với tầm mắt của hắn Lực quyết đoán của hắn lại càng đã cường đại đến cực điểm Lại mạo hiểm nhận bốn kiếm của Trần Trường Sinh Dùng phản chất cuồng bạo để cho Trần Trường Sinh cũng bị thương Không nên xem thường vết thương nhật nhạt trên cổ của Trần Trường Sinh Bởi vì mảnh đen trong vết thương này là ma tức kết tinh tinh thuần nhất của ma quân Một khi gặp huyết nhục sẽ kịp liệt lan tràn Tựa như một đốm lửa nhỏ sẽ thiêu cháy cả Thảo Nguyên Cho dù là cường giả tiến vào thần thánh lĩnh vực cũng phải lập tức rời đi Nghĩ biện pháp đem ma tức kết tinh loại bỏ Trần trường sinh cự ly thần thánh lĩnh vực còn có một khoảng cách khó có thể vượt qua Theo đạo lý mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nhưng may mắn chính là Hắn vốn có là thân thể vô cấu Còn từng tắm Long huyết Hơn nửa máu của hắn ẩn chứa vô số thánh quan Còn hòa với thiên phượng chân huyết Dễ dàng áp chế thủ đoạn của ma quân Quan cảnh đài an tỉnh chí cực Tựa như một phần mộ tỉnh mịch Phía dưới truyền đến tiếng âm âm Cùng tiếng la khóc trở nên càng thêm rõ ràng Yêu tộc cường giả vẫn không để ý tới Chỉ chăm chú quan sát trần trường sinh cùng ma quân Khiếp sợ chí cực Tâm tình có chút phức tạp Tâm ý dần dần thay đổi tiếng hàng vân này mặc dù che đậy dấu vết của mưa gió bầy kiếm cùng tuyệt thế ma công Nhưng các cường giả yêu tộc làm sao có thể không nhận ra sự hung hiểm đáng sợ bên trong Trần Trường Sinh cùng Ma Quân dĩ nhiên đều là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Nhưng trong trận chiến đấu này bọn họ bột lộ cảnh giới Tu Vi Thực lực cùng với tất cả Vẫn cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của toàn bộ đại lộ Quan trọng hơn, đây là một trận chiến có ý nghĩa lịch sử Trần Trường Sinh cùng Ma Quân cũng còn chưa bước vào thần thánh lĩnh vực Nhưng một vị là đế vương phương bắc đại lục Một vị là giáo hoàng của nhân tộc Toàn bộ đại lục đều khẳng định Chỉ cần cho cho bọn hắn đầy đủ thời gian Bọn họ tất nhiên sẽ bước qua cánh cửa này Thay lời khác mà nói Bọn họ vốn chính là người tương lai nhất định sẽ trở thành thánh nhân thực sự Bọn họ sẽ là người thống trị trên đại lục sau này Tên của bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều lần ở trên sách sử. Khi bọn hắn còn trẻ tiến hành một cuộc chiến đấu, như vậy kết quả của cuộc chiến đấu này cũng chắc chắn sẽ không ngừng ảnh hưởng thế cục toàn bộ đại lục trong mấy trăm năm, càng không ngừng thay đổi lịch sử. Kế tiếp còn phát sinh chuyện gì? Khi các cường giả yêu tộc thấy Trần Trường sinh lại một lần nữa dơ vô cấu kiếm lên Không khỏi cảm thấy lạnh lẽo đột nhiên dân trào Chẳng lẽ Trần Trường sinh thật sự muốn tiếp tục xuất kiếm cho đến khi giết chết ma quân ư? Chẳng lẽ liệt sử sẽ phải thay đổi ngay trong thời khắc này ư? Nhìn Trần Trường sinh lần nữa dơ kiếm lên sắc mặt ma quân có chút tái nhận Không phải bởi vì sợ hãi Mà là vì tức giận Hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Trần Trường Sinh trường sát ý ra Lại thêm lệ ý Trước khi chiến đấu bắt đầu Hắn cho là dựa vào năng lực của mình có thể giết chết Trần Trường Sinh Cho nên hắn không định vận dụng thủ đoạn cường đại nhất của mình Hắn mặc dù cầm tin không sát Vẫn cảm thấy thủ đoạn này quá mức hung hiểm Tốt nhất là không dùng đến Hắn không ngờ tới kiến đạo tu vi của Trần Trường Sinh Lại trở nên cường đại như thế Ở trong mấy chục ngày ngắn ngủi Chính mình đừng nói là ghét chết đối phương Ngay cả đánh bại đối phương cũng rất khó làm được Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã Cho nên hắn quyết định Hắn cầm lấy vật cứng lạnh như băng trong tay áo Đang đợi kiếm của trần trường sinh lần nữa rơi xuống Thời điểm ma quân cầm món đồ trong tay áo Không có ai cảm nhận được sự khác thường Chỉ có mây mù đang đoàn tụ trong Bạch đế thành Vỗng nhiên tăng nhanh tốc độ Khối cử thạch băng liệt còn đang lăn xuống Cách mặt đất càng ngày càng gần Vô số dân chúng yêu tộc khóc hô Vô lực mà tuyệt vọng chờ đợi tử vong buông xuống Ma quân đang đợi kiếm của Trần Trường Sinh buông xuống Một phu nhân vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngân trọng Không biết bởi vì món đồ mà ma quân cầm trong tay áo hay là Kiếm của Trần Trường Sinh không rơi xuống Đúng vậy Mọi người trên quan cảnh đài cũng không ngờ tới điểm này Cùng với thanh âm sư sư Vô số thanh kiếm từ vỏ kiếm mà Trần Trường Sinh đang nắm bay nhanh ra Nhưng những thanh kiếm này không chém về phía ma quân Mà là bay ra khỏi quan cảnh đài tiến vào trong mây mù Kiếm đem mây mù quấy động Mang ra vô số sợi mây Nhìn hơi giống sương mù Nhưng càng giống điện quang Bởi vì kiếm quá nhanh Dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bọn họ ở trên không trung lưu lại dấu vết sáng ngời Thậm chí mọi người thấy hình ảnh này sinh ra ảo giác nào đó Khi những thanh kiếm này phá mây mà vào đồng thời đã đi tới trước hoàn thành Lúc đó khối cự thạch từ trên trời rơi xuống còn cách mặt đất vài chục trượng Đám người khóc hô, thét chói tay tránh né khắp nơi, dần dần dường bước. Bởi vì bọn họ không cảm giác được đại địa chấn động, không nghe được thanh âm cự thạc rơi xuống nữa. Cũng không phải một mảnh an Tịnh mà là có vô số tiếng vang dày đặt vang lên, ngay trên đỉnh đầu của bọn hắn. Bọn họ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Bọn họ thấy được một hình ảnh rất thần kỳ. Khối cự thạch này dừng lại giống như đang phiêu du trong bầu trời. Có vô số thanh kiếm như tia chớp hướng phía dưới cự thạch chém vào càng không ngừng phát ra thanh âm cắt vào vật cứng. Kiếm này quá nhanh, mấy tức thời gian cũng đã xuyên qua vô số lần. Ngoài mặt cự thạch xuất hiện vô số khe hở thẳng tác, càng ngày càng dày đặc, sau đó vỡ vụn. Trước hoàn thành lần nữa vang lên một mảnh tiếng la sợ hãi. Có chút dân chúng lúc trốn tránh đã bị thương, không cách nào di động nữa, đang ở phía dưới cự thạc. Một vị quý nữ thượng thành tuyệt vọng tới cực điểm càng không ngừng khóc, nhìn rất đáng thương. Một gã cu ly hùng tục ở Tùng Đinh Đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực Sau đó đem tấm lưng bền chắc giao cho thiên không Hắn vừa rồi vì đem sư phụ đầu bếp quán bánh bao ném ra khỏi đám người Chân của hắn đã bị trọng thương Đã không kịp rời đi nữa Chẳng qua là dù tấm lưng bền chắc đến cỡ nào Cũng không cách nào thừa nhận sức nặng của cự thạc Hắn cho dù đem vị quý nữ kia bảo vệ trong lòng cũng chỉ là cùng nhau biến thành thịt nát mà thôi. Nhưng ở một khắc cuối của sinh mệnh, có thể có một vòng tay ấm áp. Có thể cảm nhận được thiện ý. Có thể cho đi thiện ý. Cuối cùng cũng đã là an ủi. Nghe tới tiếng la kinh khủng kia. Vị quý nữ thượng thành biết cự thạch sắc rơi xuống rồi tiếng khóc trở nên lớn hơn nữa Tên cu ly hùng tột kia đem nàng ôm chặt hơn chút nữa Không biết qua thời gian bao lâu tiếng la sợ hãi bỗng nhiên biến thành tiếng la mừng như điên vì sống sót sau tai nạn Vị quý nữ kia dần dần dừng khóc mang theo sợ hãi nhìn trên trời một cái Cự thạch không rơi xuống Cũng không có đá vụn như mưa to rơi xuống Chậm rãi bay xuống chính là bột đá Bột đá rất nhỏ, rất nhẹ, rất trắng Nhìn giống như tuyết Tên cu ly hùng tột kia đỡ nàng lên Thượng thành quý nữ có chút ngượng ngùng Ở trong thạch tuyết bay xuống, hai người liếc nhau một cái Nghĩ tới lúc trước cái ôm thân mật ấy không khỏi có chút lúng túng Thượng thành quý nữ nhẹ nói cảm ơn ngươi Hùng tột cu ly gãi gãi đầu Nói không cần khắc khí Thượng thành quý nữ nhìn ánh mắt của hắn Thật tình nói ta muốn gãi cho ngươi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi Rép